Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Vẫn còn chưa lên hẳn, Đức Huyền xuống giường mặc y phục. Hôm qua chẳng chọc suy nghĩ cả đêm không thể nào mà ngồi được. Trời vừa hương sáng, cậu liền bất dậy ngay. Đi đến trước cửa phòng của Lão Thạch, gọi ba tiếng lên cái cánh cửa gỗ sơn màu nâu nhạt. Đợi tí, tôi ra ngay đây. Lão Thạch rụi mắt, lết cái tên hình béo ục ịch của mình xuống giường. Sỏ giày bước từng bước chậm chạp đi ra cửa. Đức Huyền đây hở có chuyện gì nó nhanh ta còn ngủ tiếp. Đức Huyền bây giờ chắp tay thi lễ rồi nói: "Bệnh tình mẹ con kia phải đi đến một nơi rất xa để tìm những vị thuốc quý, chuyến này đường đi xa xôi lại nguy hiểm trùng trùng, con đến để từ biệt ông." "Được rồi, đi đường cẩn thận, trời cao không phụ lòng người tốt đâu." Lão Thạch đưa cái bàn tay to lớn, ngón nào ngón nấy to như những quả chuối mít, vỗ vai Đức Huyền rồi khép cửa trở lại cái giường quen thuộc. Đức Huyền lại tiếp tục tới gõ cửa từ biệt ông ba và thằng út. Căn phòng của hai người lúc này bị thằng út mở tung ra, trong viện còn lao bao. "Chú ba, chú tính giết cháu bằng gói thuốc lao đấy hả?" Ông bà bấy giờ đang ngồi dựa lưng vào cái ghế kê tựa, mắt lim dim vì phê, thở ra một hơi thuốc lao, cất cái giọng khàn đặc nói. "Thuốc lao cái thứ tào này, anh vậy mà phê quá mày ơi. Tập đã nói rồi, nam nhi đại trượng phu mà không biết uống rượu với hút thuốc lao như mày là hỏng, hỏng hẳn rồi con ơi." Thằng út còn đang định trang kai với ông ba thì thấy Đức Huyền bước vào có việc gì mà mới sáng sớm đã sang đây thế con?" Ông ba từ từ nói. Đức Huyền bây giờ mới giải thích cho họ về những điều hôm qua thần y Lý Đa đã nói. Ngay xong thì ông ba sờ cái cằm râu mọc lởm chồm của mình mà nói, "Nơi ấy tao biết, chuyến này đi sang bên đây, tao cũng muốn đi tìm lại xác của sư huynh tao, thôi để tao đi với mày." "Chú ba, con tưởng chú suốt ngày chỉ ở trên thuyền, không ngờ chú hồi trẻ anh dũng như vậy." Thằng út nhanh nhảu nói. "Anh dũng cái gì?" Đều tại những sai lầm bồng bột của tuổi trẻ thôi mày ơi. Tất cả đều phải trả giá bằng mạng sống của sư huynh tao. Nói đến đây, ông bá đưa tay quyện vội những giọt lệ vừa trớm ra khỏi mắt, tay run run móc một bị thuốc lao châm lờ rít. Phả một hơi thuốc lao, hướng đôi mắt già nua ra ngoài cửa, ông bá bắt đầu hồi tưởng về cái quá khứ của hơn 20 năm về trước. Nó vẫn luôn ám ảnh ông đến tận bây giờ. Năm đó người ta bắt đầu rộ lên thông tin rằng Tự nhiên câu bên Trung Quốc là nơi có rất nhiều cây thuốc quý giá, lấy về có thể chữa được bách bệnh. Có những người ra giá cao lắm cho những thứ ấy, lại có những đồn thổi rằng không mấy người đi ra khỏi nơi ấy mà còn nguyên vẹn. Kẻ thì mất mạng, đứa thì bị cụt chân cụt tay. Ai may mắn lành lặn thì biến thành kẻ điên điên khùng khùng. Khi ấy, ông ba và sư huynh a nhất, hai thằng thanh niên. Ông ba khi ấy vừa tròn 25, sư huynh của ông thì 26 tuổi. Hai người lúc này đang trong thời kỳ tuổi trẻ bùng bột. Không sợ trời không sợ đất, lại ỷ vào chính mình từng thông võ nghệ. Cả hai liền liều mình đi vào hắc nhân câu với giấc mộng giàu có. Ai ngờ đó lại chính là bắt đầu của một bi kịch. Hôm đó là vào một buổi sáng nền trời xám xịt, mưa lất phất rơi. Hai người đành xin vào trú tạm tại nhà của hai ông cháu người Miêu. Trong cái ánh lửa bập bùng của căn nhà gỗ lụp xụp, hai người ngồi nghe ông lão 80 tuổi kể chuyện về cái khu vực mà người ta gọi là khu rừng của cái chết. Ông lão cất cái giọng khàn khàn trầm dãi kể. Cái khu vực ấy được người ta đặt tên là khu rừng của cái chết. Ngay từ thời xưa các tộc trưởng đã ra sức huyên mọi người là không được vào rừng ấy. Nhưng vì cái nghèo, cái đói, rất nhiều thanh niên bất chấp đi sâu vào trong rừng. Kết quả là những thằng ấy không một thằng nào trở về. Sau một cốc trà được hãm bằng những cái cây thân gỗ của người Miêu, nhấp một ngụm ông bắt đầu kể tiếp. Kể từ khi lũ trai làng đi vào rừng, lần lượt bật vô âm tín, không thể đi ra thì cũng chẳng ai dám bén mảng đến gần khu ấy nữa sau đến dạo gần đây. Không biết vì sao người ta kéo đến đổ vào trong cái rừng ấy. Trước các cậu đã có mấy chục người trú chân ở nhà ta rồi. Toàn bộ bọn họ không một ai trở ra cả. Ngay đến đây cả hai người đều bật cười. Ánh nhất mới nói: "Ôi dồi cụ ơi, tụi chúng nó vào rừng kiếm được khoản lớn, sợ cướp nào dám đi vào ban ngày, chắc là chúng nó đợi đến đêm tối mới dám mang đồ kiếm được, lén lút rời đi trong bí mật." Có khi giờ lại đang ngồi trên đống tiền ấy chứ? Ông cụ khẽ thở dài thần thượt. Xong đến cái tầm tuổi này, ông lại không hiểu tinh khí bốc đồng của lũ trai trẻ hay sao? Thằng bé khoảng chừng 14-15 tuổi bưới từ trong đống lửa ra mấy củ khoai lang đưa cho hai người rồi nói. Ông nghe em nói phải đấy hai anh. Cái khu rừng ấy nó ghê lắm. Hai anh nên quay về đi. Cầm lấy củ khoai vẫn còn nóng hôi hồi cho vào mồm nha nhộm nhòm. Ông ba mới cất tiếng nói. Bọn anh cảm ơn nhóc và ông đã có lời khuyên, nhưng bọn anh đã quyết chuyến này phải đi vào tử nhân câu. Ý các cậu đã quyết, ta không muốn ngăn cản. Bây giờ trời cũng sắp tối rồi. Hãy nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net